Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thảm nhận thấy như có tiếng người đang cười nói ở bên ngoài Nhưng cô vẫn chưa thể nhận ra được rằng mình đang ở đâu Mọi thứ dần dần hiện rõ lên trong mắt bị Rồi cô cũng đã kịp nhận ra là mình đang ở trong một căn phòng của bệnh viện Sao mình lại ở đây? Kiểu vì ngỡ ngạc từ hỏi lòng Vì cô vẫn còn ngỡ rằng mình đang ở trên đỉnh núi trùng phòng Đang loay hoay định xuống khỏi giường Thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra Một nam thanh niên bước vào Làm cho Vi không khỏi ngạc nhiên Môn thượng Mày quá Em tỉnh lại rồi Em lại thấy trông người kha hơn chưa Môn thượng nói rồi anh bịm cười với Kiều Vi Một cách ngây ngô Nụ cười mà Kiều Vi luôn cảm thấy lòng mình đợi chờ nên âm áp Kiều Vi lặng nhìn môn thượng Với một ánh mắt đầy khó hiểu cô hỏi Sao em lại ở đây Là anh đã đưa em về đây ư? Lòng ngập ngừng hỏi Rồi như vi vừa sực nhớ ra một điều gì đó Cô Toan đứng xuống giường Bấy bộ dạng siêu vẹo Điện hỏi vội vã Anh Lâm đâu? Kìa kiểu Vy Để mà bình tĩnh Anh Lâm ổn rồi Anh Lâm không sao đâu Môn thường vừa nói Anh vừa chạy lại đưa lấy kiểu Vy Nhưng dường như trong lòng vi đang tràn đầy xúc động Cũng không thể kiềm chế được bản thân mình Miệng vẫn lên tục hỏi Anh Lâm đâu Anh Lâm đâu Hãy mau đưa em đi gặp anh Lâm Được dù y Anh sẽ đưa em đi gặp anh Lâm Nhưng với điều kiện là em phải bình tĩnh lại đã Được không Kiều vi gần đầu lia đi ở trong đường mặt Có lẽ những hình ảnh vừa qua Vẫn còn hiện rõ như in trong tâm trí của cô Môn thượng khẽ dịu kiểu vi ngồi xuống giường Rồi anh chậm sáng nói Trước khi đi thăm anh Lâm Em phải uống hết số thuốc này trước đã Em biết không Em đã ngất lịm liền Hai ngày trên giường bệnh bị kiệt sức đấy Anh bảo sao Em đã ngủ hai ngày liền ở đây rồi ư Đúng vậy Bác sĩ phải tiêm rất nhiều thuốc trợ lực cho em Em còn liên tục hôn mê nữa vậy, vậy sao Bây giờ em hãy ăn một chút cháo này đi Để còn uống thuốc Xong rồi thì anh sẽ đưa em đi thăm anh Lâm Kiểu vi ngoan ngoan gật đầu như một đứa trẻ. Cô nhận lấy bát cháo từ tay môn thượng ăn một canh ngon lành. Rồi uống hết sạch chỗ thuốc đó. Uống thuốc xong kiểu vì đang định thúc dục môn thượng đưa mình đi thăm lại lần. Thì bóng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Mời báo. Môn thượng đạt tiếng. Cánh cửa mở ra hiện lên trong đôi mắt vẫn còn hơi mở đủ kiểu vi. Không phải là ai xác lạ. Đó chính là Dương Bình và Lê Ngạn. Nhưng lúc này Vi lại chỉ để ý đến một cô gái mặc chiếc áo trắng muốt đang bước vào cùng hai chàng trai. Đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. Kiều vì không khỏi ngỡ ngàng khi cô nhìn thấy người nữ bác sĩ đó. Cô vội buông giọng hỏi lớn. Dư xoanh là cậu ư? Đúng, là mình đây Kiều Vi. Mình đã chăm sóc cho cậu được khoảng hai ngày rồi đấy. Vậy ư, thật cảm ước cậu. Thầy Kiều Vi và nữ bác sĩ đang chuyện trò rôm rà Lưu Ngạn tỏ vẻ thắc mắc Hai người quân nhau ứ Tiếng Lưu Ngạn vang lên Làm cho lúc này Vi mới nhận thấy là Dương Vinh và Lưu Ngạn đi thăm cô Vậy mà cô cứ tưởng là bác sĩ Cô tỏ vẻ ai ngại Em chào hai anh, thật xin lỗi Em lại tưởng nhầm hai anh là bác sĩ Không sao đâu Chào cô Vi Cô đã thấy khá hơn chưa Dạ em khỏe hơn nhiều rồi Cảm ơn các anh đã quan tâm Thế anh người cô quen nhau à Lưu Ngạn lên tiếng hỏi lại Vâng thưa anh Chúng em cùng học với nhau thời phổ thông anh ạ Trả lời Lưu Ngạn Rồi kiểu Vy quay về phía dư doanh Cô nói Thật không ngờ cậu lại làm việc ở đây Ngày xưa cậu hãy bắt nạt mình Giờ cậu phải chăm sóc mình Thật cẩn thận để chuộc lỗi đó nhé Được rồi tôi sẽ bù lại lỗi lầm của những ngày đó Giờ cậu đang có khách Lúc khác tớ đến thăm cậu Rồi chúng mình sẽ trò chuyện sau nhé Được rồi Cậu nhớ là phải ghé thăm tớ thường xuyên nhé Tớ nhớ rồi Cậu hãy yên tâm nghỉ dưỡng đi nhé Nói dần lời Từ anh cúi chào mọi người và bước ra ngoài Khi bạn vừa đi khuất Thì anh bắt Kiều Vy liền Chuyển sang phía rừng vinh và lưu ngàn của hỏi Hai anh đã đến thăm anh Lâm chưa Chưa Chúng tôi định lát nữa sẽ qua đó đây Có vì có đi cùng với chúng tôi luôn không Vậy thì hay quá chúng ta hãy mau đi thôi cả bốn người cùng bước về phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc